Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Quyên xin nghỉ dạy một buổi để lên tòa án, nên đến, đến nơi thì đã thấy thuyết ở đó. Đương nhiên là thuyết đã có đủ bằng chứng để cam đoan những gì anh tố cáo trong đơn, hoàn toàn là sự thật. Quyên không có gì để nói nữa mà cúi đầu nhận tội. Với những tội trạng của mình, Quyên có thể nhận mức án 5 năm tù nếu như hạnh cũng đâm đền kiện vì những thông tin của hạnh đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của mẹ hạnh mà lại đến tận hai lần nghe đến việc mình phải đi tù quyền sợ hãi cầu xin thuyết nhưng anh nhất định không cho cô ta cơ hội quyền đờ đẫn ra về vì quá sợ hãi nên đi mà không nhìn đường đâm phải một chiếc ô tô đang đậu bên lề đường may cho quyên là cô đi chậm nên chỉ bị ngã vang xuống đường sau đó được người qua đường xúm lại giúp đỡ rồi trở về nhà quyên chỉ bị xây sát nhẹ ở phần má trái và cánh tay trái chứ không bị thương nặng nhưng đối với một cô gái thì dù bất cứ vết thương nhỏ nào trên mặt cũng là một cái gì đó rất kinh khủng quyên nghỉ thêm hai ngày để dưỡng vết thương đến ngày thứ ba cô đòi trở lại trường dù bố mẹ ngăn cản ở nhà dưỡng bệnh trước nhưng chỉ có quyên mới hiểu cô càng ở nhà thì càng gặp ác mộng cô vô cùng ám ảnh với hai từ tù tội cô phải đến trường cô phải gặp hạnh chứ nếu cứ để như thế này thì chắc cô chết trước khi đi tù mất. Cô đến trường với một cánh tay và một bên mặt vẫn còn băng gạc. Hạnh tuy có xích mích với Quyên, nhưng cô ta trong tình trạng này thì cũng cảm thấy tội tội. Mọi người sống lại hỏi Han Quyên vài câu. Hạnh cũng đứng bên nhưng không hỏi Han gì vì thấy miệng cứ ngưỡng ngưỡng. Sau khi mọi người đi hết lên lớp dạy, cả Hạnh cũng đang đi. Cùng với đoàn thì bất ngờ Hạnh nghe Quyên gọi khẽ. Hạnh, có thể cho tôi gặp cô một chút được không? Hạnh ngoái đầu nhìn lại trần trừ, Nhưng giờ tôi vào tiết rồi Ý tôi là sau tiết bốn này Cô có thể gặp tôi một chút được không Coi như là tôi xin cô đấy Hạnh rất lấy làm ngạc nhiên trước thái độ như cầu khẩn của Quyên Làm ơn đi Hạnh Hạnh thấy Quyên cứ rơm rớm nước mắt Nên cũng không nỡ từ chối Vậy xong tiết bốn cô chờ tôi nhé Cảm ơn Hạnh Hạnh không hiểu Tại sao Quyên lại có thái độ và hành động lạ lùng như vậy Nhưng cô đoán chắc chắn là sự việc này liên quan đến mình rồi Quyên ra quán cà phê trước ngồi chờ Hạnh canh cho Hạnh hết tiết Quyên mới nhắn tin địa chỉ quán cà phê này Cho Hạnh biết mà đến Thấy Hạnh vừa dắt xe vào Quyên đã đứng dậy vẫy tay rất nhiệt tình Không chút ngượng ngùng Dù trước đây cô chẳng ưa Hạnh chút nào Hạnh tôi ở đây Nhìn thấy Quyên ở một bàn khá xa Hạnh cẩn trọng đi vào Bởi cô cũng không biết Quyên đang định dở trò gì với mình nữa Có chuyện gì không cô Quyên Hạnh vừa nói dứt câu Thì Quyên đã quỷ lại gần rồi quỷ sụp xuống van xin tôi xin cô làm ơn hãy rút lại đơn kiện hạnh không hiểu chuyện gì xảy ra đã khiến quên trở nên như vậy cũng may lúc này không có nhiều người ở đây nên ít ai để ý đến hai người hạnh không muốn người ta tò mò vì chuyện của mình nên cũng vội vàng đỡ quên dậy có chuyện gì thì cô cứ ngồi đàng hoàng lên mà nói lúc này quên mới khóc thút thít và kể lại tất cả sự việc mà cô đã âm thầm hại hạnh những chuyện đó tôi đã biết hết rồi Nhưng tôi cũng chưa hề làm gì cô cả. Quyền ngước nhìn Hạnh nước mắt giàn rụa, Nhưng bạn trai cô. Anh ta đã đâm đơn kiện tôi ra tòa. Anh ta định tống cổ tôi vào tù. Xin cô hãy cứu tôi. Hãy nể tình đồng nghiệp với nhau. Mà tha cho tôi lần này. Tôi không muốn đi tù. Tôi không muốn cuộc đời mình bị trôn vùi vào bốn bức tường ấy đâu. Quyền vừa khóc. Vừa kể lại chuyện mình bị tòa án gọi lên để giải quyết đơn kiện của thuyết. Bây giờ thì Hạnh đã hiểu. Nguyên cớ vì sao cả tuần nay Quyên có thái độ lạ lùng như vậy Hóa ra là Thuyết đã âm thầm chừng trị Quyên đằng sau cô Thấy Hạnh không nói gì Quyên lay lay tay cô van xin tiếp Tôi xin cô hãy kêu anh ấy giúp đơn kiện về đi Tôi cũng không biết được Thuyết là một người rất kiên định Có lẽ tôi cũng không làm được gì đâu Không được, cô Hạnh Xin cô hãy cứu tôi một lần Nếu tôi bị đi tù thì thả chết còn hơn Cô biết đấy, ngành nghề của chúng ta Rất quan trọng đạo đức Nếu như tôi bị đưa ra tòa xử Thì sau này sẽ không ai Không một trường nào dám nhận tôi Hạnh nghiêm giọng nói với Quyên Nếu như cô đã ý thức được như vậy Tại sao lại còn làm việc hại người Tôi sai rồi, tôi ngu dại Chỉ vì một phút ghen ghét bốc đồng Mà tôi đã làm hại cô Giờ tôi đã biết mình sai rồi Xin cô hãy nể tình đồng nghiệp giữa hai chúng ta Mà tha thứ cho tôi lần này Tôi thật là ngu muội, Không biết tự lượng sức mình Quyên lại lần nữa quỳ xuống van xin Hạnh khóc lóc Lần này thì có vài người tò mò nhìn về phía hai người vì tiếng Quyên vừa khóc vừa nói khá lớn. Hạnh thấy ngại quá, liền đứng dậy đỡ Quyên lên. Cô đừng có như vậy nữa, người ta nhìn vào không hay đâu. Giờ tôi chẳng cần mặt mũi gì nữa. Nếu như tôi phải đi tù thật, xin cô, tôi xin cô đấy. Thôi được rồi, cô đứng dậy đi. Quyên không ngại, nhưng Hạnh thì ngại. Cô ghé người vào vai Quyên đỡ cô ta ngồi ngay ngắn lên ghế. Quyên thấy Hạnh làm như vậy. Thì nghĩ là cô đồng ý rồi nên vui mừng nói Cô đồng ý giúp tôi rồi chứ Tôi cũng không biết nữa Để tôi hỏi thử anh ấy Nhưng tôi không dám chắc là anh ấy sẽ làm theo ý tôi đâu Tôi biết Chỉ cần cô mở lời là anh ấy sẽ nghe lời cô Tôi thấy anh ta rất yêu cô Hạnh nhìn quên Cô nhầm rồi Anh ấy không phải bạn trai tôi đâu Chỉ là một người bạn học cũ thôi Tôi chưa bao giờ nhìn nhầm ai Có thể cô không biết Nhưng anh ta rất yêu cô Chẳng có người bạn trai nào bình thường lại đi đằng sau bảo vệ người con gái mà họ không yêu cả. Họ đặt tâm mình chỗ nào thì sẽ bỏ công bỏ sức ra chỗ đó. Cô tin tôi đi. Anh ta rất yêu cô đấy. Câu nói của Quyên khiến Hạnh hơi bối rối. Hạnh, làm ơn giúp tôi đi. Quyên tỏ ra thân thiết với Hạnh cầm lấy tay cô năn nỉ lần cuối cùng. Nếu tôi bị kiện ra tòa thật thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Bố mẹ tôi, họ hàng, anh chị tôi Tất cả sẽ quay lưng lại với tôi Cô biết đấy Tôi sẽ chẳng còn gì Đến lúc đó e rằng Quyên ngập ngừng bỏ lửng câu nói Hạnh hiểu Quyên muốn nói gì Nghĩ lại cảnh trước đây Mình cũng bị lâm vào thảm cảnh mất tất cả Như hoàn cảnh của Quyên sắp tới Tự dưng cô cũng mủi lòng Cô cũng không muốn dồn ai vào đường cùng Bởi cô tin trong cuộc đời này Không có người nào xấu hoàn toàn Cũng không có người nào tốt hoàn toàn Nếu bao dung Có thể giúp một người xấu trở thành một người tốt Chẳng phải xã hội sẽ bớt đi một cái xấu hay sao Được rồi Tôi sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy Cảm ơn cô Cảm ơn cô rất nhiều Quyên nắm chặt lấy tay Hạnh Không một chút ngại ngùng Hạnh gọi điện cho Thuyết Muốn gặp anh để nói chuyện về Quyên Ít khi nào Hạnh chủ động gọi cho anh Nên Thuyết rất vui mừng Anh sắp xếp công việc sớm rồi đến nhà Hạnh Hạnh về đến nhà Thì đã thấy Thuyết đứng trước cổng nhà mình rồi Cô mỉm cười từ xa khi nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng dựa vào cổng nhà trọ. Mình hẹn chiều tối, mà sao Thuyết đến sớm vậy? Thuyết cười rồi giành lấy chiếc xe máy của Hạnh, dắt thay cho cô. Làm sao Thuyết có thể để Hạnh chờ lâu được chứ? Đi, mình vào thôi. Hạnh cười cười đi theo sau lưng Thuyết, chẳng hiểu sao lúc nào đi bên cạnh anh, Hạnh cũng thấy an toàn vô cùng. Thuyết dắt xe cho Hạnh xong, rồi mới ra ngoài dắt xe cho mình vào trong. Nào, Hạnh có gì muốn nói với mình nào? Thuyết có vẻ nôn nóng. À cũng không có gì quan trọng Mình muốn hỏi Thuyết về chuyện của Quyên Cô ta đã gặp Hạnh rồi à Ừ vừa trưa nay xong Sớm hơn mình nghĩ Thuyết dường như đã đoán trước được sự việc Thuyết kiện cô ta thật đấy à Thật chứ Chỉ cần ai đụng đến Hạnh là chắc chắn Thuyết sẽ không để yên Thuyết nói với gương mặt rất nghiêm túc Hạnh không thấy sợ Mà chỉ thấy lòng mình có gì đó xốn sang Thuyết thật sự quan tâm đến mình như vậy sao Cô nghĩ lại những lời Quyên nói Không lẽ Thuyết thật sự yêu mình? Hạnh nhìn Thuyết chằm chằm, Thuyết cũng nhìn sang Hạnh. Ánh mắt hai người lại chạm nhau một lần nữa. Hạnh à, Hạnh đừng lo gì cả. Có mình ở đây rồi. Sẽ không ai dám làm gì Hạnh đâu. Mình biết, cảm ơn Thuyết nhiều. Giọng nói của Hạnh run run vì xúc động. Một lúc sau cô mới nói tiếp. Thuyết, mình có thể rút đơn kiện Quyên được không? Dù sao thì Quyên cũng đã hối lỗi rồi. Cô ấy cũng đã trả giá cho những lỗi lầm của mình. Hiện giờ cô ấy rất sợ hãi. Cô ấy hầu như không còn tâm trí để đi làm Cô ấy sợ đến mức đâm vào xe ô tô của người ta May mà không sao Cô ấy còn chẳng quản mặt mũi mà quỳ xuống cầu xin mình nữa Thuyết à, coi như mình thay mặt cô ấy xin Thuyết đấy Thuyết nhìn Hạnh yêu chiều Hạnh vẫn như ngày nào, vẫn lương thiện quá Mình biết Hạnh sẽ không làm gì cô ta đâu May là cô ta lòng dạ hẹp hòi thôi Chứ cũng không quá xảo quyệt Những mánh khóe của cô ta rất dễ bị phát hiện Chỉ có hạnh là lương thiện quá Nên dễ bị người ta hãm hại Hạnh cúi mặt xuống ghé cười Có lẽ đây là nhược điểm của mình Chính vì vậy mà mình liên tiếp gặp những thất bại Trong cuộc sống Đó vừa là nhược điểm vừa là ưu điểm của hạnh đấy Lương thiện không đúng chỗ là hại mình Nhưng lương thiện cũng khiến hạnh thu hút Nhiều người tích cực đến bên cạnh chính những người đó sẽ đến bên hạnh Và giúp đỡ hạnh Cảm ơn thuyết đã an ủi mình Trong bất kỳ hoàn cảnh nào Thuyết cũng có lý do để khiến mình không bị thất vọng về bản thân Hạnh không cần phải cảm ơn mình đâu Hạnh cũng đã cho mình nhiều thứ hơn những gì Hạnh nghĩ Chính vì vậy nên mình mới có ngày hôm nay Mình thì giúp gì được cho Thuyết chứ Bí mật Hạnh không biết được đâu Thuyết nói rồi cũng mỉm cười có vẻ bí ẩn Hạnh cũng cười theo Thuyết Không hiểu sao ánh mắt nụ cười Và những lời nói của Thuyết Lại có sức hấp dẫn đến lạ Nhưng cô vẫn nhớ lời hứa với Quyên Còn chuyện của Quyên thế nào hả Thuyết Thuyết cốc đầu Hạnh Đúng là Hạnh vẫn là Hạnh ngày xưa thôi Vẫn cứ nghĩ cho người khác Chuyện cô Quyên ấy mình cũng lường trước tình huống này rồi Mình chỉ cố tình cho cô ta một bài học nhớ đời Và cố tình để cô ta cầu xin Hạnh Coi như Hạnh là ân nhân của cô ta Sau này cô ta sẽ biết ơn Hạnh Vì đã cứu mình một mạng Cô ta sẽ không dám làm gì Hạnh đâu Hạnh ngỡ ngời trước lời giải thích của thuyết Cô cứ ngỡ anh là gia cát lượng Thời Tam Quốc vậy Làm sao anh có thể đoán ra được những tình huống này cơ chứ Làm sao anh có thể biết được Quyên sẽ đến van xin Hạnh Ôi, chàng trai này có biết bao nhiêu điều bí ẩn Thấy Hạnh ngơ ngẩn nhìn mình Thuyết cười chiều mến Sao vậy? Mình có gì trên mặt à? Sao cứ nhìn mình dữ vậy? Hạnh nhìn Thuyết hồi lâu rồi lắc đầu Mình đang thắc mắc Tại sao Thuyết lại có thể hiểu mình nhiều như vậy Thuyết muốn ôm Hạnh vào trong lòng quá Nhưng anh lại cố gắng kìm nén lòng mình lại Anh cầm lấy tay Thuyết rồi nói Thuyết có mặt ở đây Là để bảo vệ Hạnh đấy Cứ tin là ông trời đã gửi Thuyết xuống bên Hạnh Để đồng hành cùng Dù một quãng đường ngắn hay dài Đó cũng là đặc ân mà Thượng Đế đã dành cho Thuyết rồi Trời ạ Thuyết nói cứ như là phim ý Thì phim cũng là đời Mà đời thì cũng là phim mà Thôi coi như là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi nhá Con đường của Hạnh từ đây sẽ rộng rãi hơn Hay là mình đi ăn mừng một bữa chứ nhỉ Thuyết cố tình để Hạnh quay trở về thực tại Anh không muốn Hạnh suy nghĩ mơ hồ Vậy mai cuối tuần Hạnh mời Thuyết về nhà Hạnh chơi nhá Hạnh bỗng muốn nảy ra một ý định hay ho nhưng cũng vừa nói đến đây hạnh mới chợt nhớ ra à mà nhà thuyết ở đâu nhỉ thuyết ở xã nào câu hỏi của hạnh làm thuyết luống cuống nhà mình nhà mình cũng chuyển đi lâu lắm rồi à vậy à nhà thuyết chỉ lên thành phố hết rồi à không phải bố mẹ và anh chị mình đều đã định cư ở nước ngoài giọng thuyết bỗng chậm lại để lúc nào tiện mình sẽ kể cho hạnh nghe thế cũng được mai á thuyết về nhà hạnh chơi được không đấy được chứ nhất định phải về chứ Lâu lắm rồi mình có chơi đến nhà Hạnh. Thuyết nói xong mới biết mình nói hớ. Anh vội lảng sang chuyện khác để đánh hướng Hạnh. Tối mình đi ăn nhá, nhà hàng đồng quê. Cả món đầu cá chép om dưa. Hạnh liếc Thuyết cười rồi đánh nhẹ vào lưng anh. Đồng ý. Thuyết chở Hạnh trên chiếc xe Vespa màu trắng về quê. Chiếc xe mà Hạnh rất thích từ thời còn là học sinh. Mỗi khi thấy một cô giáo trong trường đi bằng chiếc xe này đến lớp. Chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà Thuyết lại mua chúng chiếc xe mà Hạnh thích nhất. Dù chiếc xe này không phải dành cho nam giới Họ đi qua cánh đồng làng Qua ủy ban xã rồi đến trường học Ngôi trường cấp 2 mà cả hai Đã theo học hơn 10 năm về trước Hôm nay chủ nhật nên học sinh được nghỉ Hai người dừng lại ở cổng trường Đứng nhìn vào Tuy cơ sở vật chất bây giờ đã khác trước Nhưng vị trí và sân trường vẫn còn như cũ Cả khung trời tuổi thơ hiện về Trong tâm trí Mình vào thăm quan một chút nhé Thuyết ngỏ lời hãy đồng ý ngay Hai người xuống xe rồi dắt bộ vào cổng. Bác bảo vệ từ trong sân trường đi ra. Thấy hai người liền hỏi. Cô chú tìm ai? Dạ, chúng cháu là học sinh cũ của trường mình. Lâu lắm rồi mới về quê. Bác cho chúng cháu vào tham quan một chút được không ạ? Hạnh cười chào rồi thưa chuyện với bác bảo vệ. Bác bảo vệ lúc này mới nhận ra Hạnh. Ôi dồi ôi tưởng ai? Hóa ra là cô Hạnh. Hai người cứ vào tham quan thoải mái nhé. Thuyết không nhận ra bác bảo vệ này. Vì hồi anh học cách đây 10 năm, Là một bác bảo vệ khác Bác ấy chắc nghỉ hưu lâu rồi Nhưng Hạnh thì biết bác Bởi vì Hạnh và bác cùng xã Hơn nữa Hạnh cũng khá nổi tiếng ở cái xã này Ở cái xã bé nhỏ này rất ít người học cao Nên những người như Hạnh hay được chú ý Buống hổ cái đám cưới của Hạnh Vốn rình rang cái xã này một dạo Thuyết cũng cúi đầu lịch sự Chào xin phép bác bảo vệ Hai người dắt nhau vào thăm lớp cũ Nhưng lớp bây giờ đã không còn như trước nữa Mà đã được sửa sang thành phòng học hoàn toàn khác Cái biển hiệu lớp 9A cũng chẳng còn. Thuyết dẫn hạnh đi ra sân trường, lại gần một cây bàng giữa sân. Tất cả đã đổi khác rồi, riêng những cây bàng già nua là vẫn còn đứng ở vị trí đó. Chỉ khác là bây giờ đã được xây một hàng rào bằng xi măng bao quanh gốc. Thuyết đứng tần ngần dưới tán bàng một lúc, rồi lần mò tìm trên thân cây thứ gì đó. Anh nhìn rất kỹ trên lớp thân đã bị bóc mất một khoanh lớp vò ngoài của cây bàng. Trên lớp vò nhẵn nhụi bên trong vẫn còn dấu vết khắc hai chữ th thuyết xúc động nhìn vào dòng chữ mà chính mình khắc tên lên đó gì vậy thuyết hạnh thấy thuyết cứ đứng tần ngần nhìn gốc bằng thì tò mò hỏi hạnh nhìn xem nó vẫn còn này hạnh nhau mắt nhìn thật kỹ trên thân bằng thì đúng là có hai chữ th thật ý thuyết là hai chữ này sao đúng vậy ngày xưa lúc chia tay hạnh năm lớp chín mình đã khắc lên đó đúng là đồ trẻ con Hạnh không biết thật. Trước lúc tuyết quyết định sang Mỹ, anh đã lên trường cầm một con dao găm, lén khắc lên hai chữ T và H. Đó là hai chữ cái đầu tiên trong cái tên hai người. Anh muốn nó khắc lên đây vĩnh viễn như một dấu mốc đáng nhớ của cuộc đời mình. Muốn nơi đây là minh chứng cho mối tỉnh đơn phương đó. Muốn chạm vào trái tim mình và không bao giờ quên mối tỉnh học trò đẹp đẽ và đầy ngang trái này. Nhưng bây giờ anh đã trở về rồi. Lời hứa với Hạnh năm xưa đã thực hiện được một nửa. Nhưng một nửa còn lại Có thể thực hiện được hay không Chính bản thân anh cũng không biết nữa Anh bồi hồi đặt tay lên vai Hạnh Hạnh này Nếu một ngày Thuyết không còn ở đây nữa Hạnh còn nhớ đến mình không Hạnh không hiểu ý Thuyết Nhưng cô biết Mình chắc chắn sẽ không bao giờ quên chàng trai này đâu Tuy rằng trước đây cô không nhớ Thuyết là ai Nhưng bây giờ thì chắc chắn Cái tên Thuyết đã in sâu trong trái tim cô rồi Không đợi Hạnh trả lời Thuyết nói luôn Hạnh hãy nhớ rằng Dù đi đâu thì Thuyết cũng luôn dõi theo Hạnh Hạnh nhất định phải hạnh phúc đấy nhá Nói rồi anh dẫn Hạnh đi lại một gốc cây Phượng Còn vài tháng nữa mới đến mùa hè Nên cây Phượng chỉ lơ thơ vài nụ hoa chớm nở Thuyết cởi giày trèo lên cây Rồi với lấy một cành hoa Anh bẻ một nhánh nhỏ rồi đưa cho Hạnh Tặng Hạnh Mình nhớ ngày xưa Hạnh rất thích ép hoa Phượng vào trong vở Hạnh đón nhảnh Phượng từ tay Thuyết Rồi liếc anh vẻ nghi ngờ Sao Thuyết lại biết chuyện này? Thuyết tỏ ra bí mật Chuyện gì của Hạnh mà Thuyết không biết chứ Anh nhèn miệng cười Rồi cài nhành hoa phượng lên tóc Trông Hạnh vẫn như cô nữ sinh ngày nào ấy nhỉ Trời ạ Hạnh gần 30 tuổi rồi đấy Mặc kệ Hạnh bao nhiêu tuổi Với Thuyết Hạnh lúc nào cũng như cô gái 15 Đôi má Hạnh hơi đỏ ửng, Cô khẽ cúi xuống thẹn thùng Thuyết bắt gặp khoảnh khắc vô cùng xinh đẹp này Liền lấy điện thoại ra chụp Thuyết làm gì thế mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hạnh thuyết nói rồi chụp liên tiếp mấy bức hình hạnh càng mắc cỡ thì lại càng duyên dáng thuyết thích nhất những khoảnh khắc như thế này của hạnh anh lúc nào cũng muốn cô như vậy dòng chơi phải hơn hai tiếng đồng hồ hai người mới chịu lên xe về nhà hạnh bà hiền thấy thuyết đến nhà mình chơi thì hơi gượng gượng dù sao trong lòng bà vẫn cho rằng thuyết là nguyên nhân gây nên cuộc ly hôn giữa hai vợ chồng con gái hạnh vẫn chưa giải thích lý do thật vì sao cô ly hôn với chồng cho mẹ biết Cô chỉ giải thích chung chung rằng Hai người không hợp tính nhau Chuyện đến giờ cô vẫn là trinh nữ Bà Hiền cũng không biết Thế nên trong lòng bà vẫn có chút lấn cấn với Thuyết Trái lại với bà Hiền Thì bố Hạnh và hai đứa em lại rất thích Thuyết Thuyết rất tâm lý Lại tỏ ra gần gũi với hai đứa Đến nỗi con bé út còn thậm thụt Nói với Hạnh rằng Anh Thuyết trông quen lắm chị ạ Hình như ngày xưa anh ấy hay đến nhà mình chơi thì phải Hạnh cười Lúc đó em mới 3 tuổi thì nhớ được cái gì hả anh Con bé nhíu mày đi hỏi chị Hường, chị nó cũng nói rằng Thuyết quen lắm, thế là nó đã có đồng minh. Thuyết ngồi nói chuyện với bố Hạnh một lúc, thấy Hạnh và hai cô em gái đi chợ về. Thuyết xin phép ông rồi rắn tay áo xuống bếp. Cả Hạnh và bà Hiền đều rất ngạc nhiên khi thấy Thuyết trổ tài nấu ăn. Hạnh rất sành những món ăn quê, nấu nướng y như hương vị của người dân ở đây, không khác chút nào dù anh đã xa xứ 10 năm. Bà Hiền thấy rõ, Hạnh rất vui khi ở bên cạnh Thuyết. Thuyết cưng chiều và chăm lo cho Hạnh từng chút một, khác hẳn với Dũng. Bà quan sát từng hành động cử chỉ của hai người cũng nửa mừng, nửa lo. Không biết lần thứ hai này, Hạnh có được xuân sẻ như lần trước. Tấm lòng người mẹ bao giờ cũng vậy. con đi một bước thì mẹ lo trước mười bước. Huống hồ Hạnh đã từng lỡ dở một lần. Hai người chỉ ở nhà ăn cơm một bữa trưa, rồi chiều trở lên thành phố làm việc luôn. Sau cuộc đi chơi về quê này, Hạnh đã hoàn toàn gột rửa hẳn quá khứ. Cô tập trung vào hiện tại công việc và phấn đấu cho sự nghiệp nhiều hơn. Thuyết vốn là chủ một công ty chuyên thiết kế phần mềm giáo dục, nên cũng hỗ trợ được hạnh trong việc ứng dụng công nghệ cho việc dạy học. Không còn sự ngáng đường của quyên, mà ngược lại, cô cũng hỗ trợ hạnh trong một số công tác chuyên môn, nên công việc của hạnh cứ thế mà hanh thông, phát triển thuận lợi. Cứ cuối tuần là hạnh và thuyết lại gặp nhau, họ thỏa thuận như vậy. Thuyết thường dẫn hạnh đi cùng đoàn từ thiện với mình, lúc thì phát cơm cho người nghèo, hôm thì vào bệnh viện với những đứa trẻ em bị bệnh ca. Cứ mỗi lần đi về là tâm trạng Hạnh lại trùng xuống Một lần cô hỏi Thuyết Tại sao Thuyết lại dẫn Hạnh đến những nơi này Thuyết cười nhìn cô như một người thầy Hơn là một người bạn, một người yêu Thuyết muốn Hạnh hiểu rằng Lúc nào lâm vào những cảnh khó khăn đường cùng Thì hãy nhớ đến những con người Đang ngày ngày dành giật sự sống với thần chết kia Họ chỉ khao khát có được sức khỏe Để làm việc như bao người bình thường Nhưng ngoài kia Lại có những người không biết quý trọng sức khỏe của mình Họ thậm chí còn tự làm tổn thương bản thân Khi gặp khó khăn trên đường đời nữa Là Thuyết đang phê bình hạnh đúng không? Không Bởi vì Thuyết cũng đã từng như vậy Thuyết đã từng chán ghét cuộc đời đến mức muốn quên sinh Nhưng may mắn đã kịp được đánh thức Khi nhìn thấy một người mẹ Cố dành giật sự sống của mình Để sinh con trong khi bị bệnh Cô ấy đã chút hơi thở cuối cùng để được sinh con Lúc đó mình mới thấy Sinh mạng con người thật quý giá biết bao Chúng ta được sinh ra trên đời này Là đều có lý do cả Chúng ta không có quyền hủy hoại nó Khi chưa hoàn thành sứ mệnh của mình Hạnh lắng nghe thuyết Gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang thán phục Cô nghĩ về bản thân mình Hạnh là một cô gái nông thôn Tuy sinh ra trong một gia đình không có điều kiện Nhưng cũng thuộc dạng êm đềm Bố mẹ hòa thuận và luôn quan tâm đến con gái Dù sinh đến ba cô con gái Nhưng ông bà chưa từng than vãn Hay đối xử phân biệt gì Họ luôn cố gắng nuôi các con ăn học thành người Từ nhỏ dù đã phải làm việc chân tay Nhưng cũng không đến mức phải kham khổ Ra ngoài chợ vật mưu sinh Như những đứa trẻ bán vé số Hay những người lang thang cơ nhỡ ở đây Hạnh đúng là chỉ ở trong một cái ao làng Chưa hiểu nhiều về cuộc đời này như thuyết Học xong một trường đại học ở tỉnh Ra trường được mai mối rồi lấy chồng luôn Người ta cũng xin việc cho một cách thuận lợi Cô không phải vất vả chạy vậy xin xỏ Hạnh bước vào cuộc sống hôn nhân Mà chưa từng nếm trải cuộc đời Hóa ra Sống trong một môi trường êm đềm quá Cũng không phải là tốt Nhưng sống trong một môi trường nhiều cạm bẫy Thì cũng nguy hiểm vô cùng Nếu như không đủ bản lĩnh Hoặc không có những người bạn đồng hành Thì rất dễ xa ngã và bị người ta đạp đổ Đúng là cuộc sống của mỗi người Ai cũng có những khó khăn và nỗi khổ riêng Ngay cả Dũng Nhìn bề ngoài có vẻ như hoàn toàn có tất cả kia Cũng đang ôm một nỗi đau Mà người ngoài không thể nào thấu hiểu Còn với Thuyết Hạnh không biết anh đã đi qua những đau thương gì Nhưng cô chắc chắn những gì Thuyết đã trải qua Chắc chắn không hề đơn giản một chút nào. Thuyết đang trên đường đi làm về khuya thì thấy ven đường có một đám người đang đứng cười hà hà. Hình như là đang vây quanh một ai đó. Anh chạy xe ngang qua nhưng trông thấy đám người đó đang đẩy một người nữa xuống đất. Định đi qua rồi nhưng Thuyết cảm giác người kia đang bị đám người này tấn công nên anh dừng xe lại xem tình hình thế nào. Trông cũng non tơ đấy nhỉ. Ngon đấy. Mày muốn thử không? Ba tên côn đồ nham nhở nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Hay vào khách sạn đi, ai lại làm ở đây Loại rẻ tiền như nó Thì làm ở đây thôi Chứ vào khách sạn làm gì cho phí tiền Kệ nó, nhanh lên, để tao làm trước Cứu, cứu với Cậu trai trẻ bất lực Chỉ có thể cầu cứu một cách yếu ớt Thuyết không thể đứng yên được nữa Anh chạy lại tung một cú đá vào bụng gã Đang sàm sỡ chàng trai trẻ Khốn kiếp Một tên đứng bên cạnh, lao vào túm lấy cổ áo thuyết Rồi rút con dao găm thủ sẵn trong túi quần ra Đâm vào thuyết Nhưng phản ứng khá nhanh, nên anh đã kịp né được đòn đánh của hắn. Anh cúi người khóa tay hắn lại, rồi đập mạnh vào tay hắn, khiến hắn đau quá mà buông con dao rơi văng ra xa. Đừng có dở trò biến thái ở đây. Thằng oát con này. Tên còn lại thấy thuyết nhỏ con, liền nhặt con dao của tên hồi nãy bị rơi, hầm hừ lao tới. Thuyết lùi lại mấy bước rồi nói. Tao vừa gọi điện cho cảnh sát khu vực. Chúng mày khôn hồn thì cút ngay đi, trước khi bị bế lên đồn. Cái thằng này, mày muốn chết phải không? tên hồi nãy bị đánh vẫn còn cười trần nghe thuyết xoa thì hầm hờ đứng dậy lao vào thuyết lần nữa nhưng hắn ta chưa kịp tới gần thì bất ngờ nghe tiếng còi hú inh ỏi của cảnh sát ba kẻ côn đồ tái xanh mặt mày liền hét nhau leo lên xe rồi biến mất trong đêm tối hai anh cảnh sát xuống xe hỏi thuyết các anh có sao không hình như chưa có việc gì thuyết chỉ về phía chàng trai trẻ đang nằm co ro dưới đất anh cảnh sát lấy bộ đàm ra gọi cho đồng đội của mình ở một đoạn đường khác Đón đường ba tên côn đồ vừa gây án. Thuyết đi lại gần chỗ chàng trai trẻ, hỏi khẽ. Cậu không sao chứ? Cảm ơn anh, tôi không sao. Vậy tốt rồi. Hai anh cảnh sát mời cả Thuyết và chàng trai kia về đồn để lấy lời khai. Chàng trai trẻ đó chính là Giang. Sau khi bị bà Phượng cho người đến tận phòng trọ, đánh một trận cảnh cáo, cậu sợ hãi dẹp luôn ra lông tóc. Sau đó xin vào làm việc trong một quán bar. Ở đây, cậu gặp gỡ một nhóm người trong cộng đồng LGBT của cậu. Nhưng... Có vài người trong số đó Có ý đồ xấu vì thấy Giang dễ thương Nhưng Giang không đồng ý Thế nên họ đã cố tình đi theo Giang Đến một nơi vắng vẻ để dở trò đồi bại Không ngờ lại gặp phải Thuyết ở đây Thuyết không khó để nhận ra Giang thuộc cộng đồng LGBT Dù cậu không nói về hoàn cảnh của mình Nhưng Thuyết biết chắc chắn Đám người kia sẽ còn làm phiền đến Giang nữa Anh ngỏ lời giúp đỡ Giang Hứa sẽ tìm cho cậu một công việc khác Giang không nói gì mà chỉ lặng lẽ cảm tạ rồi từ biệt luôn. Hạnh ngồi ở nhà đang soạn bài nhưng bỗng dưng thấy sốt ruột kỳ lạ, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Thuyết. Chờ một lúc lâu sau vẫn không thấy nhắn lại, bình thường mỗi lần Hạnh nhắn tin ấy là ngay lập tức, Thuyết sẽ phản hồi lại ngay. Đương nhiên trong lúc anh không bận việc. Bây giờ khuya rồi, đáng lẽ Thuyết cũng đã về nhà rồi chứ. Càng chờ lâu Hạnh lại càng sốt ruột nên liền gọi cho anh. Điện thoại reo nhưng không ai bắt máy, gọi thêm vài ba cuộc nữa thì không liên lạc được. Lòng Hạnh như lửa đốt Cô sợ Thuyết gặp phải chuyện gì Liền dắt xe máy đi tìm Nhưng khổ nỗi Hạnh chưa bao giờ đến nhà Thuyết Cô chỉ biết nơi địa chỉ công tác của Thuyết làm thôi Không trần trở gì nữa Cô phóng xe đến công ty Nhưng bác bảo vệ nói Thuyết đã về rồi Về từ lúc chiều rồi cơ mà Hạnh càng hoảng hốt không biết Thuyết đi đâu giờ này Nếu anh về nhà Thì phải liên lạc được chứ Gọi lần nữa cũng không thể liên lạc được Cô vừa lo lắng vừa sợ hãi Chạy xe trên khắp tuyến đường Mà hai người đi qua để tìm anh Vẫn không thể tìm thấy loanh quanh mãi cũng đã 12 giờ đêm Cô mới chạy về đến nhà Thì bất ngờ thấy Thuyết đang ngồi gục đầu trước cửa phòng trọ Nước mắt bỗng tuôn rơi Cô lao vào ôm lấy anh Thuyết ơi! Thuyết! Thuyết làm sao vậy? Thì ra chở hạnh lâu quá Nên anh ngủ gật Hạnh hoảng quá, tưởng Thuyết bị làm sao Nên sợ hãi, kêu gào lên Thuyết giật mình tỉnh dậy Thấy hạnh đang vừa ôm lấy mình vừa gọi tên mình thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hạnh, Hạnh sao vậy? Hạnh không nói được điều gì nữa mà ôm chầm lấy Thuyết chặt hơn, khóc nước nở. Thuyết đi đâu vậy hả? Mình gọi Thuyết không được. Đi đến cả công ty cũng không tìm thấy Thuyết. Mình sợ, mình sợ. Thuyết nghe Hạnh nói vậy thì trong lòng dưng dưng niềm vẫn xúc động. Lần đầu tiên anh được Hạnh ôm chặt như thế này và cũng là lần đầu tiên giữa anh và Hạnh có khoảng cách gần như vậy. Trái tim anh rung lên Máu huyết trong người tuôn chảy nóng bừng. Anh nhắm mắt ôm chặt Hạnh vào trong lòng. Anh muốn thời gian trong lúc này đây ngừng lại thật lâu. Ở cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh chưa bao giờ dám nghĩ tới. Bao nhiêu năm ở bên Hạnh, từ lúc còn là những cô cậu học trò nhỏ, anh chỉ dám cầm tay vuốt ve, đôi bàn tay mềm mại như nhung của cô. Đôi bàn tay đó, suốt ngày cuốc đất trồng rau, nhưng lại mềm mại lạ kỳ. Anh ao ước, khao khát, được chạm vào cơ thể Hạnh. Và bây giờ, Điều đó đã trở thành sự thật rồi Hạnh khóc thút thít Ở trong lòng Thuyết Cô trở về đúng nghĩa là một cô bé mỏng manh Cần được Thuyết che chở. Như ngày xưa Thuyết đã từng hứa với cô như vậy Nhưng chắc chắn Hạnh không biết được Thuyết đã trở về Và đã thực hiện lời hứa đó rồi Dường như trong lúc này Cả hai người đều có chung một ước nguyện Đó là muốn kéo dài mãi khoảnh khắc này Mãi mãi Một lúc lâu sau Hạnh mới ngừng khóc Sau khi biết Thuyết thật sự không sao, cô rời khỏi phòng tay Thuyết cười cười. Hình như bây giờ cô mới thấy chút ngượng ngượng vì bỗng chốc ôm chặt lấy Thuyết như vậy. Dường như Thuyết cũng nhận ra sự thẹn thùng trong ánh mắt lấp lánh của Hạnh. anh lấy tay mình lau nước mắt cho cô. Đúng là Hạnh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Hạnh ngượng ngùng làng tránh. Thôi đi vào trong nhà đi đã. Hạnh đứng dậy mở cửa. Thuyết cũng đứng dậy theo cô vào trong. Hạnh đi lấy nước cho Thuyết. Vừa đi cô vừa cằn nhằn. Mà Thuyết đi đâu Hạnh gọi không được vậy Lúc tối Thuyết vô tình đánh rơi mất điện thoại rồi Trời ạ Thì ra là vậy Hèn gì Hạnh gọi mãi mà không liên lạc được Mà Thuyết đi đâu để đánh mất điện thoại Cũng không biết đánh rơi chỗ nào nữa Nhưng sao Hạnh lại đi tìm mình Cũng không hiểu sao Bỗng dưng Hạnh sốt ruột quá Nên gọi cho Thuyết Không thấy bắt máy nên Hạnh lo Hạnh lo cho mình ư Câu nói của Thuyết khiến Hạnh đỏ bừng mặt Cô để nhanh cốc nước xuống bàn học cho Thuyết Rồi quay mặt đi chỗ khác tay vần về vạt áo xấu hổ, thuyết biết rồi mà còn hỏi hạnh như cô gái lần đầu biết yêu mà đúng là như vậy dù đã từng trải qua một mối tình và một lần lấy chồng nhưng chưa từng có cảm giác rung động và lại hay ngượng ngùng như với thuyết thật lạ thuyết khẽ nắm bàn tay hạnh vuốt ve lên mu bàn tay mềm mại của cô cảm ơn hạnh đã lo lắng cho thuyết hạnh mím môi cố giằn mình để thuyết không nhận ra mạch đập trên tay mình đang nhanh dần Cô khẽ quay đầu lại nhìn anh rồi bỗng thốt lên Trời ơi! Thuyết bị thương rồi kìa! Hạnh nhìn thấy một vết sước dài Trên má phải thuyết bị dớm máu Đó chính là vết sao găm của tên côn đồ hồi nãy Đã đâm trượt anh Vết máu tuy đã khô Nhưng bây giờ Hạnh nói thuyết mới sờ lên mặt mình Và cảm thấy hơi xót xót thật Hạnh đứng dậy ngay Chạy vào phòng ngủ của mình Lấy bông băng cá nhân và nước muối Để rửa vết thương cho thuyết Bàn tay cô khẽ châm nước muối lên vết thương của thuyết Vừa khẽ thổi xuyết xoa Như thể sợ anh đau Ánh mắt đậm màu lo lắng Mỗi lần những ngón tay chạm vào má mình Thuyết thấy như có một luồng điện khẽ chạm vào trái tim anh Anh âu yếm nhìn cô Sự đau đớn đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là niềm hạnh phúc vô biên Của một người lần đầu Được chính tay người bạn gái mình Thầm thương trộm nhớ chăm sóc một cách tận tình Hạnh chẳng để ý gì Đến ánh mắt tình tứ của Thuyết nữa Cô mải lo lắng về vết thương của anh Tuy không quá nghiêm trọng Khử trùng vết thương xong Cô lấy một miếng gạc mỏng băng lên má anh Làm gì mà bị thương ra vấy không biết Cô cảm giảm y như mẹ anh vậy Mình đánh nhau với người ta đấy Hả? Hạnh vừa nghe thấy thuyết nói đánh nhau với người ta Thì hoảng hồn nhìn anh Sao cơ? Thuyết đánh nhau à? Đánh nhau với ai? Tại sao lại đánh nhau? Trời ơi! Rồi trên người có bị thương chỗ nào nữa không? Hạnh lo lắng xoay xoay người thuyết kiểm tra Lúc này Hạnh chẳng còn ngại ngần gì nữa cả Thuyết kéo Hạnh vào lòng mình ôm thật chặt. Mình thật sự hạnh phúc Hạnh ạ. Mình rất hạnh phúc khi biết Hạnh lo lắng cho mình như thế này. Chỉ cần được như thế này thôi, thì cho dù đánh đổi bao nhiêu, Thuyết cũng bằng lòng. Lời Thuyết nói có gì đó ngèn ngẹn trong cổ họng. Hạnh cũng không rõ ý Thuyết là gì, nhưng cô cảm nhận rõ ràng Thuyết yêu mình, và cô cũng vậy. Hạnh buông thõng hai tay, để mặc Thuyết ôm trọn mình trong vòng tay anh. Thật lòng mà nói, đối với Hạnh như thế này, cũng là rất mãn nguyện rồi. Giang về phòng mình, nằm dã rời trong căn phòng bé tí Nước mắt cứ dàn ruội chảy Vì tủi nhục và đau đớn Cậu nhớ đến Dũng vừa thương vừa hận Bốn năm yêu nhau Thế mà anh không dám cho cậu một danh phận Mà ngược lại đã để mẹ anh đến nhục mạ Đánh đuổi cậu vào con đường khốn khổ như thế này Cậu hận đời, hận số phận Hận ngay chính bản thân mình Hận tất cả mọi thứ xung quanh mình Cuộc đời quá bất công với cậu Cứ tưởng tìm được người yêu Và cũng yêu mình như vậy Là coi như đã bù đắp được rồi Thế nhưng đời không nói trước được điều gì cả Cậu thật sự quá tuyệt vọng Về cuộc sống này rồi Nằm khóc một lúc Thân xác cũng dã rời vì mấy ngày qua Tinh thần thì kiệt quệ khiến ra ngủ thiếp đi Mãi đến sáng Trước đồng hồ báo thức kêu tinh tinh Cậu mới giật mình tỉnh dậy và đi tắm rửa Hôm nay cậu không đi làm Cậu làm biếng muốn để một cuộc đời Mình cứ trôi đi như vậy Muốn ra sao thì ra Nhưng càng nằm thì lại càng nhớ người yêu ra giết cứ nằm xuống lại nghĩ đến dũng yêu nhau mấy năm trời chứ đâu có ngắn ngủi gì đâu từng ấy thời gian cũng khiến con người ta khắc cốt ghi tâm rồi cậu rớt nước mắt khi nghĩ đến dũng đang bên cạnh một ai đó cậu ghen tuông hờn giận và tủi phận cậu không thể chịu được nữa cậu vùng dậy lôi điện thoại ra quyết định gọi cho anh nhưng lúc lục điện thoại mới thấy trong túi mình có đến hai chiếc hóa ra trong lúc hoảng loạn cậu vơ đồ đạc vào túi vô tình vơ nhầm cả điện thoại của thuyết Đánh rơi xuống đường lúc cứu cậu Cậu tò mò mở điện thoại lên xem Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ Cậu nhìn thấy số này quen quen Cậu nhíu mày cố nhớ lại Rồi thử lấy điện thoại của mình gọi vào số máy đó xem sao Thì bất ngờ màn hình điện thoại Hiện lên tên của Hạnh Cậu nhìn thật kỹ một lần nữa Không khó nhận ra bức ảnh làm hình nền Trong điện thoại của Thuyết Chính là Hạnh ngày xưa Tuy qua 10 năm rồi Nhưng gương mặt và nụ cười dạng dỡ của Hạnh Không lẫn vào đâu được Ngay cả Giang chỉ gặp hạnh một lần Nhưng cũng đủ lưu vào bộ nhớ của cậu Hình ảnh người con gái đặc biệt này Lẽ nào anh ta Là bạn trai mới của chị ấy Lẽ nào vợ chồng Dũng đã có vấn đề rồi sao Những câu hỏi cứ vây quanh cậu Cậu vô cùng thắc mắc và tò mò Muốn biết tình trạng người yêu mình bây giờ ra sao Bởi từ ngày bị bà phượng dằn mặt buộc rời xa Dũng Cậu đâm ra giận lẫy Sang luôn cả người yêu Và không muốn quan tâm đến tất cả những gì liên quan đến Dũng nữa Cố gạt đi tất cả về Dũng Nhưng càng cố thì lại càng in sâu đậm vào trong lòng Làm thành một vết thương sâu hắm Không thể nào chữa lành Và hơn hết Cậu cũng muốn biết người đàn ông cứu mình là ai Và có mối quan hệ gì với Hạnh Nhưng bây giờ cậu không biết làm thế nào để gặp Thuyết Cậu chỉ biết tên anh ta Khi Thuyết viết bản tường trình trên đồn công an Mà ở cái thành phố rộng manh mông này Với chỉ một cái tên Thì làm sao mà tìm được người chứ Suy nghĩ đắn đo mãi Cậu cũng quyết định lấy điện thoại gọi cho Hạnh vì vẫn còn lưu số của cô trong danh bạ. Nhưng Hạnh thì đã xóa số của Giang rồi nên cô không nhận ra ai gọi cho mình. Chào chị. Tôi... tôi là Giang đây. Giang có chút miễn cưỡng khi giới thiệu mình với Hạnh. Hạnh rất bất ngờ khi Giang lại chủ động gọi cho cô. Đương nhiên là cô nhận ra Giang là ai. Cậu gọi cho tôi làm gì? Tôi và anh Dũng đã chẳng còn mối quan hệ nào nữa rồi. Gì cơ? Hai người chia tay rồi sao? Giang ngạc nhiên thốt lên Chẳng phải đúng ý cậu rồi còn gì Thế nên từ bây giờ không cần gọi cho tôi để làm phiền tôi nữa Tôi chẳng còn liên quan gì đến bên đó nữa đâu Hạnh định tắt máy thì Giang đã vội ngăn lại Khoan đã chỉ hạnh Tôi gọi cho chị không phải vì chuyện của anh Dũng Mà là vì bạn trai của chị Bạn trai của tôi Hạnh ngạc nhiên khi nghe Giang nói đến bạn trai của mình Tôi có nhặt được điện thoại của anh ấy Sao cơ Cậu đang cầm điện thoại của anh ấy ư Đúng vậy Nhưng tôi không biết cách nào để liên lạc Trả lại điện thoại cho anh ấy Nên đành gọi cho chị Tôi có thể gặp chị được chứ Thấy Hạnh trần trừ Giang giải thích tiếp Tôi chỉ muốn trả lại điện thoại cho anh ấy thôi Sẽ không dám làm phiền gì đến chị đâu Vậy được cậu đọc địa chỉ đấy đi Tôi sẽ đến ngay Giang đọc địa chỉ nơi gặp gỡ của hai người cho Hạnh biết Một lúc sau thì Hạnh chạy đến quán cà phê nhỏ Mà Giang đã hẹn Hạnh hơi ngỡ ngàng khi thấy nhiều vết bầm tím trên mặt Giang Trong cậu ta tiểu tụy xuống sắc hẳn Một cậu trai trẻ với nước da trắng Mốt mịn màng hơn cả con gái dáng người thướt tha Ánh mắt ướt át chẳng còn đâu nữa Thay vào đó là một cậu chàng Gầy nhom và nước da bủng beo như thiếu ánh nắng mặt trời Giang nhìn thấy Hạnh Thì nở một nụ cười khe khẽ Khác hẳn với lần gặp gỡ đầy mùi thuốc súng trước đây Chị đến rồi à Chị ngồi xuống đi Giang lịch sự kéo ghế cho Hạnh ngồi Hạnh hơi đề phòng Giang Điện thoại của anh ấy đâu Giang đã để sẵn điện thoại của Thuyết trên bàn đẩy lại phía Hạnh Đây ạ Điện thoại từ hôm qua đến giờ đã hết pin rồi Xin lỗi là tôi không có cục sạc của hãng này để nạp Hạnh cầm chiếc điện thoại của Thuyết lưỡng lự Nhưng sao cậu lại biết anh ấy Hạnh không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa Thuyết và Giang Giang cười nhẹ Thực ra cũng tình cờ thôi ạ Anh ấy là ân nhân cứu mạng của tôi Ân nhân cứu mạng cậu ư Giang càng nói thì Hạnh lại càng tò mò Muốn biết chuyện gì đã xảy ra Giang cười, nụ cười méo mó trên gương mặt nhợt nhạt Dường như từ lâu đã không còn sức sống Chắc chị cũng biết Người như tôi sẽ gặp rất nhiều vấn đề Trong cái xã hội còn nhiều định kiến này Nhất là khi tôi đang trong hoàn cảnh Bị người ta dắp tâm đuổi cùng giết tận Không còn chỗ sống Tôi bị chính mẹ chồng chị ra tay hãm hại Dồn tôi đến đường này Tôi đã phải bỏ trốn không dám ngóc đầu ra ngoài vì sợ hãi Đám côn đồ đó Vẫn luôn lùng sục tung tích tôi mỗi ngày Chỉ cần bọn nó biết tôi ở đâu Là bọn chúng sẵn sàng mò tới giở trò với tôi Tôi đã phải trốn chui trốn lùi Không dám nhìn mặt ai Nhưng kết cục vẫn bị bọn côn đồ xấu xa Tìm đến giở trò May mà có anh ấy cứu kịp tôi đấy Tôi không biết nói gì Chỉ biết cúi đầu cảm tạ ơn của anh ấy Chị giúp tôi gửi lời này đến anh ấy Anh ấy quả thật là một người đàn ông tốt Chị thật mà may mắn Khi có một người đàn ông tốt như vậy Ở bên cạnh mình Luôn đồng hành và bảo vệ chị Giờ tôi không dám làm phiền chị nữa Chào chị tôi đi trước đây Giang nói xong thì đứng dậy Tự dưng trong lòng hạnh cảm thấy có gì đó khó chịu lắm Cô đau đớn thay cho số phận Của chàng trai này Thực ra thì trong việc này Cậu ta cũng rất đáng thương Như cô thôi Không nghĩ ngợi nhiều nữa Hạnh chạy theo gọi Khoan đã Còn chuyện gì nữa sao chị Giờ này cậu ở đâu Anh Dũng có biết chuyện này không Giang cười nhạt Chua chát và đau đớn Tôi không biết Và cũng không quan tâm về anh ta nữa Giang nói xong thì lịch sử cúi đầu chào Hạnh lần nữa rồi đi luôn Không ngoái đầu lại Hạnh cầm chiếc điện thoại của Thuyết trong tay Tự nhiên thấy trong lòng gì đó Dâng lên cuồn cuộn Cô muốn gặp Thuyết ngay bây giờ Hạnh không về nhà mà đến công ty Thuyết để tìm anh Lúc Hạnh đến đưa chiếc điện thoại ra cho Thuyết Anh vô cùng ngạc nhiên thốt lên Sao Hạnh tìm được điện thoại của mình hay vậy Một người quen đã nhặt được điện thoại của Thuyết đấy Người mà Thuyết đã cứu tối hôm qua Hóa ra hôm qua, Thuyết đánh nhau và mất điện thoại là vì chuyện này hả? Thuyết càng bất ngờ khi nghe tin này từ Hạnh. Ồ, thì ra là cậu ấy nhặt được à? Thế mà mình đang lo lắng mãi, chiếc điện thoại đó rất quan trọng với Thuyết. Hạnh có chút gì đó buồn buồn không vui như mọi khi. Thuyết thấy thế thì hơi lo lắng, vốn dĩ những cảm xúc của Hạnh rất quan trọng với anh. Còn có chuyện gì nữa sao Hạnh? Hạnh lặng xuống vài giây rồi kể, Giang chính là tình nhân của Dũng. Ồ, Thuyết cũng ngạc nhiên không kém Khi nghe Hạnh tiết lộ thông tin này Đúng là trái đất tròn thật đấy Hạnh nói trong nỗi buồn man mác. Thật ra thì cậu ta cũng rất đáng thương Cậu ấy đã bị đẩy vào đường cùng vì yêu Dũng Mẹ của Dũng đã tìm đến gặp Và buộc cậu ấy phải trốn chui trốn lùi Gặp lại cậu ấy trong hoàn cảnh này Thật sự là em không thể tưởng tượng ra Hạnh lại đang thương cảm cho hoàn cảnh của người khác hả Thì cũng có khác gì mình đâu Thậm chí cậu ấy bây giờ còn thê thảm hơn mình nữa Mình còn có Thuyết bên cạnh Hạnh nói giữa ngước nhìn Thuyết Với ánh mắt đầy biết ơn và ngoãn nguyện Cô chủ động cầm lấy tay Thuyết Cảm ơn Thuyết đã đến bên cạnh mình kịp thời Cảm ơn Thuyết đã không bỏ rơi mình Trong suốt thời gian qua Nếu không có Thuyết Không biết mình bây giờ đã ra sao nữa Có lẽ em còn thê thảm cả hơn cậu ấy nữa Hạnh à Hạnh đừng nghĩ nhiều nữa Cũng không cần nặng lòng vì người khác như vậy đâu Hạnh cứ sống thật tốt Thật vui vẻ, thật yên bình Bao giờ Hạnh có thể tự chữa lành được tâm hồn mình thì Hạnh sẽ có khả năng dẫn dắt người khác chữa lành trái tim họ. Chúng ta được tạo hóa sinh ra, vốn có khả năng tự chữa lành mà, cậu ấy rồi cũng ổn thôi. Ừ. Hạnh cười không một chút ngại ngùng rồi chủ động cầm tay thuyết áp lên má mình. Tay thuyết ấm thật đấy. Hạnh khẽ nói, cô thầm cảm ơn cuộc đời đã cho mình gặp thuyết. Thuyết đúng là thiên tài trong việc chữa lành trái tim người khác. Thất bại trong cuộc hôn nhân đầu của con trai, bà Phượng vẫn không bỏ cuộc. Lần này bà rút kinh nghiệm nhờ người mai mối cho một cô gái ít học và nhà nghèo ở dưới quê. Bà hy vọng cô ta sẽ không đủ chi thức để hiểu ra vấn đề của Dũng. Mục đích của bà ta bây giờ là sinh được đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Vì có nhiều mối quan hệ nên không mất nhiều thời gian, bà cũng tìm được một cô gái tên là Linh mới học xong lớp 3 vì nhà nghèo phải bỏ học và hiện tại đang làm công nhân. Linh năm nay đã 20 tuổi Làm công nhân trên thành phố được 2 năm Sinh ra và lớn lên ở nông thôn Bố mẹ đều làm nông Chị gái lấy chồng Còn hai em trai vẫn còn đi học nữa Bố thì bị bệnh nặng Chỉ còn mẹ trông chờ vào mấy xảo lúa vất vưởng qua ngày Thu nhập chính là từ Linh Bà Phượng sau khi tìm hiểu hoàn cảnh Thì chấp nhận chấm cô gái này Bà đi gặp mặt Linh trước Thấy cô cũng trẻ khỏe Và có vẻ nghe lời thì chấm luôn Tuy nhìn không có nết na như hạnh nhưng kiếm được một người có gần đủ hết điều kiện như bà mong muốn như thế này cũng đã ổn rồi bà quyết định mai mối cho con trai mình giờ bà chẳng cần môn đăng hộ đối hay phải thành phần tri thức cho xứng Dũng đã qua một đời vợ hơn nữa bây giờ nếu mai mối cho người có điều kiện cao thì chắc chắn họ sẽ tìm hiểu kỹ về Dũng hơn lần đầu tìm đại một người ở xa và trí thức thấp hoàn toàn lép vế với nhà mình thì họ sẽ không nghi ngờ mà an phận thủ thường hơn sau khi chấm cô gái tên Linh này Bà Phượng về nói chuyện với con trai Dũng nghe mẹ đề cập đến vấn đề mai mối Lấy vợ lần nữa Thì lập tức phản ứng Mẹ, cuộc hôn nhân giữa con và Hạnh Vừa rồi chưa đủ với mẹ hay sao Mẹ lại còn định muốn kéo cuộc đời của một người khác nữa Và bùn lầy lần nữa Mẹ không cần biết cuộc đời của ai như thế nào Mẹ chỉ cần con sinh cho mẹ một đứa cháu Mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi Cô bé này đang trong độ tuổi sinh đẻ Sức khỏe tốt, nhà nghèo Mới học hết lớp ba Cô ta không đủ sức phản kháng lại như con hạnh đâu Với lại chỉ cần cho cô ta một khoản tiền Thì chắc chắn cô ta sẽ im miệng Dũng càng nghe mẹ nói Thì lại càng gây rợn về ý nghĩa của mẹ Anh không ngờ mẹ anh Lại là một người như vậy Ích kỳ và thủ đoạn Chỉ vì lợi ích của cá nhân Mà sẵn sàng hại một cuộc đời người khác Anh lắc đầu ngao ngán và thất vọng Nếu mẹ muốn thì mẹ cứ đi gặp người ta đi Còn chắc chắn sẽ không cưới ai một lần nào nữa đâu Dũng thấy mình bất lực với mẹ Rồi đành đứng dậy bỏ đi Bà Phượng thấy không thể khuyên được con trai nữa Đành ra điều kiện Con chỉ cần sinh cháu cho mẹ Sau đó con muốn ly hồn cũng được Mẹ sẽ không can thiệp Mẹ, mẹ càng nói càng hồ đồ rồi Như vậy chẳng phải là lỡ giờ cuộc đời của con người ta hay sao hả mẹ Bà Phượng ra đòn cuối cùng Mẹ sẽ để con gặp cậu ta Hoàn toàn không can thiệp Con muốn làm gì cũng được Thậm chí sống với cậu ta cũng không sao cả Con chỉ cần làm nốt cái nhiệm vụ cuối cùng Của một đứa con trai Cho mẹ một đứa cháu trai nối dõi Nhắc đến Giang Dũng bỗng sững lại Anh vừa đau đớn vừa hận bản thân Đã không thể bảo vệ cho người mình yêu Bà Phượng biết đã đánh trúng Điểm yếu của con trai rồi nên nói tiếp Chỉ cần con nghe theo mẹ Mẹ sẽ cho con biết nó đang ở đâu Hóa ra Giang rời xa con là do mẹ Mẹ đã làm gì cậu ấy rồi hả Dũng mất bình tĩnh gào lên Con yên tâm Nó không làm sao cả Chỉ cần con nghe lời mẹ ấy, thì nó sẽ không xích mẹ tí gì. Nếu không á thì mẹ không dám chắc đâu. Bà Phượng đe dọa con trai. Giọng bà sắc lẹm và lạnh lùng. Bà thật sự chẳng quan tâm ai ngoài mục đích của bà cả. Mẹ, sao mẹ lại nhẫn tâm và ác độc như vậy hả mẹ? Cậu ấy có lỗi gì với mẹ chứ? Cái lỗi lớn nhất của nó ấy, là đã cướp mất đứa con trai duy nhất của mẹ. Sao mẹ không nghĩ là con đã cướp mất đứa con trai của người khác? Cái gì mẹ cũng cho mẹ là đúng. Cái gì mẹ cũng cho là mẹ là nạn nhân của người khác Mẹ như thế mà được sao hả mẹ Dũng không còn lời nào Để diễn tả cho sự thủ đoạn Của người mẹ đã đẻ ra mình nữa rồi Mẹ như vậy đấy Tùy con định liệu Nói xong bà Phượng đứng dậy bỏ đi trước Biết rằng chính là điểm yếu của Dũng Chỉ cần lấy Giang ra làm bia đỡ đạn Thì chắc chắn Dũng sẽ nghe lời bà Để kế hoạch của mình thành công Bà Phượng quyết định đi gặp Linh Để nói thẳng yêu cầu Linh được người mai mối dặn kỹ, phải ăn mặc thật giản dị, tỏ ra là nghe lời và ngoan ngoãn thì mới mong được vào làm dâu nhà bà Phượng. Bà ấy nói cái gì, cô cũng chỉ cần nghe lời vâng dạ là được. Bà Phượng hẹn Linh ở một quán cà phê. Linh cũng tỏ ra quê mùa và rất sợ bà Phượng, giống như lời người mai mối. Bà Phượng cảm thấy Linh sợ mình thì cũng yên tâm. Bà nói luôn, con trai bác mới ly hôn với vợ chưa lâu. Nó là một đứa nặng tình nặng nghĩa, nhưng con vợ nó thì lăng loàn cắm sừng. Đến giờ nó vẫn chưa quên được vợ Nên chưa chịu lập gia đình Bác chỉ sợ nó đắm chìm vào mớ đau khổ này Nên mới nhờ người mai mối cho nó sớm Bác rất mong cháu là người Có thể giúp nó vượt qua cơn khủng hoảng này Bác không ngại nói thẳng Đàn ông con trai chỉ cần dụ được nó lên giường Thì với cô gái nào Nó cũng có thể làm được chuyện đó Nhà bác chỉ có một mình thằng Dũng là con trai Cho nên tất cả gia tài của nhà bác Sẽ dành hết cho nó Chỉ cần cháu sinh cho bác một thằng cu bác sẵn sàng cho cháu một miếng đất đứng tên riêng và bác cũng nói thẳng luôn bác sẽ sắp xếp cho cháu và thằng dũng ăn ở với nhau trước khi cưới khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì chắc chắn thằng dũng nó sẽ cưới cháu thôi bởi bác biết thằng dũng là đứa có trách nhiệm nên nó sẽ không bỏ cháu đâu cháu cứ yên tâm nhé linh vô cùng bất ngờ khi nghe bà phượng nói như vậy cô cứ ngỡ người đàn bà giàu sang này sẽ có những quy tắc khắt khe trong việc lựa chọn con dâu lắm nhưng cô không ngờ bà lại quá dễ dãi thậm chí là còn buông thả như vậy Thấy Linh hơi băn khoăn, bà Phượng nói tiếp Cháu còn suy nghĩ gì à Ờ, dạ không ạ, cháu cháu đồng ý ạ Linh không cần biết Dũng là người như thế nào Cô chỉ cần biết Mình sắp làm dâu nhà giàu Thậm chí còn được cho một mảnh đất đứng tên riêng Nếu sinh được con trai Chỉ cần có tiền Thì nhà cô sẽ đổi đời Cô chẳng cần nghĩ gì nữa Vậy thì tốt rồi Bà Phượng thở phào nhấp thêm một ngụm nước Thứ bảy tuần sau, cháu đến nhà bác nhé Đến nhà bác ạ Ừ, cháu ăn mặc gợi cả một tí Trang điểm đẹp vào Mọi việc bác sẽ sắp xếp Cháu cứ đến nhà bác Sau đó làm theo lời bác dặn là được Mọi việc ý, bác sẽ lo hết Vâng, cháu biết rồi ạ Linh cúi đầu nhận lời Chúng ta cứ thỏa thuận như vậy nhé Có gì bác sẽ gọi điện lại cho cháu sau à, Giờ cháu về đi Vâng ạ, cháu chào bác Bà Phượng nhìn theo bóng Linh Trong đầu nghĩ đến kế hoạch sắp xếp cho Dũng Một cuộc gặp gỡ đặc biệt Tìm hiểu lịch trùng của Dũng Biết sáng thứ bảy tuần này anh được nghỉ trực Nên bà chủ động rủ chồng đi siêu thị mua sắm đồ Còn Nhung thì bà sắp xếp cho con gái xuống tận một vùng quê xa xôi Để lấy cho bà mấy chén thuốc bắc Nhung đi xa chắc chắn đến trưa mới về Còn ông Tiến thì bà sẽ ngáng chân ông lại Chờ cho mọi việc xong xuôi mới về nhà Ở nhà chỉ còn có Dũng đang ngủ Bà đã pha sẵn thuốc kích dục và cốc nước cam bỏ trong tủ lạnh Bà biết thói quen của Dũng mỗi khi ăn sáng xong Là sẽ uống một cốc nước cam vắt Sắp xếp xong xuôi Bà đi ra khỏi nhà nhưng không khóa cửa mà chỉ chốt ở bên ngoài. Bà còn thuê anh xe ôm thân thiết của mình, dõi theo mọi động thái của Linh. Hai vợ chồng bà Phượng đi siêu thị. Sau khi coi camera qua điện thoại ở nhà, thấy Dũng đã ăn sáng và uống nước cam pha sẵn thuốc của mình. Bà Phượng nhắn cho Linh đến nhà. Lúc Linh mở cổng đi vào thì không thấy Dũng đâu cả. Nghe theo lời chỉ dẫn của bà Phượng, cô đi vào phòng ngủ của Dũng thì thấy anh đang nằm vật vã trên giường dũng thấy một cô gái lạ đi vào phòng mình liền cố gượng dậy hỏi cô là ai em tên linh em được bác gái gọi đến đây để giúp đỡ anh hóa ra cô cả người dũng nóng bừng bừng anh vô cùng bứt rứt trong người nhưng vẫn kịp nhận ra cô gái này chính là do mẹ mình sai đến cô về đi dũng gượng sức đuổi linh về vì không muốn cô dính vào việc của mình em không về được em được bác gái kêu đến đây để giúp đỡ anh tôi không cần cô giúp gì cả cô mau về đi Dũng gắt lên nhưng Linh thì ngược lại Cô dần tiến về phía Dũng Rồi cởi chiếc áo khoác trên người Cô cố tình cúi xuống giường Ghé sát người anh thì thầm Anh có cần em giúp gì không? Dũng cố né xa Linh quát lên không cần cô giúp gì cả Cô đi về ngay cho Nhưng Dũng càng quát lên thì Linh lại càng lấn tới Dũng không thấy Linh hấp dẫn chút nào Mà cảm thấy sợ hãi Khi chiếc áo của Linh từ từ tụt xuống Em không thể đi về được Bác gái giao nhiệm vụ phải làm cho anh thật thoải mái Linh hoàn toàn chút bỏ được vẻ ngoài Của một cô gái quê e dè nhút nhát Cô chủ động ôm lấy anh Cút ngay cho tôi Tôi không thích đàn bà Dũng dù bị thuốc làm cho người tê dại đi Nhưng anh vẫn cố tỉnh táo Dùng chân đạp Linh một cú thật mạnh Khiến cô rơi xuống sàn nhà Tôi nói cho cô biết Cô mau cút khỏi nhà tôi Tôi nói lại lần nữa Tôi không thích phụ nữ Càng không thích loại phụ nữ như cô Dũng chỉ thẳng vào mặt Linh chửi bới Anh không thích đàn bà thật sao Linh vô cùng kinh ngạc nhắc lại lời vừa rồi của Dũng Ban đầu Linh còn không hiểu vì sao Dũng dù đã uống thuốc kích dục rồi Mà vẫn khước từ cô Bây giờ thì đã hiểu rồi Hóa ra người đàn ông này cũng không phải là đàn ông Và càng hiểu hơn nữa Tại sao bà Phượng Lại đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn như vậy Chỉ cần cô sinh được đứa con Tự dưng Linh mỉm cười Cô không cần phải vất vả kiếm con cho bà ấy nữa rồi Mà vẫn sẽ kiếm được một món hời Thậm chí là rất lớn nữa Bà Phượng chết cam Thấy Linh chạy ra khỏi phòng Dũng Quần áo sộp sạch Thì có chút khó hiểu Bà tính Linh mới vào đó được tầm 15 phút chưa mấy Bà Phượng hơi nghi ngờ vì không thể nhanh như vậy được Bà gọi điện cho Linh nhưng không bắt máy Dù rất sốt ruột muốn xem chuyện gì đã xảy ra Nhưng không thể về nhà lúc này Bà sợ Dũng còn tỉnh táo Sẽ vạch trần chuyện của bà Dù ruột như lửa đốt, nhưng bà vẫn cố trần trừ thêm 30 phút nữa. Bà trách ca mấy lần nhưng không hề thấy Dũng đi ra ngoài. Bà đoán Dũng ngủ rồi nên mới cùng chồng về nhà. Lúc về đến nhà thì đúng là Dũng đang ngủ thật. Bà vợ như không biết chuyện gì, cứ dọn dẹp nhà cửa nấu ăn bình thường. Đầu giờ chiều Nhung về, Dũng bị tác dụng phụ của thuốc nên nằm mê mệt không dậy. Bà Phượng cũng không để Nhung gọi anh trai dậy ăn cơm. Mai đến khi mọi người đi nghỉ trưa hết, Dũng mới mò dậy. Lúc này đầu óc anh cũng mơ màng, quên quên nhớ nhớ, nên không thể nhớ ra chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chỉ thấy mệt mỏi và đói bụng, nên xuống bếp lục đồ ăn. Bà Phượng không dám hỏi con trai về chuyện của Linh. Bà dò thái độ của con trai xem có nói chuyện với bà không. Nhưng thấy con mình không nói gì cả, bà mới gọi cho Linh hẹn gặp để nói chuyện hỏi thăm tình hình. Hai người bí mật ra một quán cà phê rất xa nhà bà Phượng. Hôm nay Linh ăn mặc rất tự tin, chiếc quần ngắn qua đầu gối đầy táo bạo, chứ không còn về quê mùa như lúc lần đầu gặp bà Phượng nữa. Lúc thấy Linh như vậy, bà cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều bởi chuyện quan tâm của bà bây giờ đó là giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra hay chưa. Cháu định gọi cho bác trước. Không ngờ bác đã gọi rồi. Linh mạnh dạn mở lời trước. Ừ, bác cũng sốt ruột muốn biết hai đứa đã có chuyện đó chưa, mà vì nhà đông người nên chưa hỏi được. Thằng Dũng cũng không nói gì với bác. Thế hai đứa đã làm gì chưa? Chưa làm được gì bác ạ. Linh đang một cách gọn lòn. Bà Phượng cũng đoán điều này rồi. Bà nhìn Linh với vẻ mặt cũng không khỏi thất vọng. Bác đã cất công chuẩn bị chú đáo thế rồi mà cháu... Có vẻ như cháu hơi kém hấp dẫn đàn ông thì phải. Bà Phượng tỏ vẻ khinh thường Linh. Dù bà biết rõ mười mươi là do con trai bà. Linh không nói gì chỉ nhìn bà Phượng để xem bà phản ứng ra sao. Thôi... Có như thua keo này ta bày keo khác Bác sẽ sắp xếp lần sau cho hai đứa Lần này cháu phải làm sao Để thằng Dũng chịu quan hệ với cháu đấy Nếu không thì e Là chúng ta không thể kéo dài mối quan hệ này được Cháu không đủ khả năng hấp dẫn con trai bác Bà Phượng khẳng định quyền uy của mình Để cảnh cáo Linh Phải hết sức cố gắng lần sau Nhưng Linh tỏ ra rất điềm tĩnh Vậy nếu như lần sau Cháu vẫn không làm cho con trai bác Lên giường với cháu được thì bác có trả công cho cháu không? Bà Phượng thấy Linh nói đến lợi ích của mình thì cười ra vẻ khinh thường. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, chỉ khi nào cháu sinh được con trai cho nhà bác thì lời hứa mới có hiệu lực. Nếu cháu không làm được, thì bác cũng đâu có lợi ích gì. Làm sao mà bác có thể trả công cho cháu được chứ? Bà Phượng vốn khinh thường những người nghèo khó, luôn luôn chỉ vì mục đích kiếm tiền như Linh, nên nói thẳng. Lần này thì Linh cười nhạt, Vậy là cháu làm không công hả? Phải có thành quả thì mới có thể hưởng lợi ích được Bác cũng nói thẳng luôn Chúng ta cứ coi đây là cuộc giao dịch Nếu giao dịch thành công Thì cháu sẽ có tiền, có tài sản Còn nếu không thì Không có chuyện gì xảy ra cả Chẳng ai lại đi ném tiền qua cửa sổ Mà chẳng được lợi ích gì Những nhà tư sản giàu có Không ai lại là đi làm cái điều nực cười này Thực ra Linh muốn hỏi rõ để biết thêm lòng dạ bà Phượng là như thế nào mà thôi. Chứ cô cũng đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Vậy thì bác không cần phải sắp xếp lần hai nữa đâu. Ý cháu là không muốn hợp tác với bác nữa. Muốn chứ ạ? Vì lợi ích bác đưa ra cho cháu đâu có nhỏ. Với một đứa con gái nhà nghèo như cháu thì đó là một món tài sản khổng lồ mà cả đời cháu ấy chưa chắc đã tích cóp nổi. Bà Phượng nghe Linh nói vậy càng khó hiểu. Ý cháu là sao? Cháu vừa muốn hợp tác, lại nói với bác không cần phải sắp xếp nữa. Cháu có cách khác sao? Không phải vậy, mà vì cháu không muốn bác mất công thôi. Bởi bác có sắp xếp lần nữa, thì con trai bác cũng không bao giờ lên giường với cháu đâu. Cháu nói vậy là sao? Cháu nghĩ bác rất hiểu điều này. Con trai bác không hề thích phụ nữ. Anh ta không phải là đàn ông. Câu nói với giọng diễu cợt của Linh, làm bà Vượng tái mặt. Bà không ngờ cô ta lại phát hiện ra điều này sớm như vậy. Trong lòng bà bắt đầu dâng lên nỗi lo sợ vì thái độ ngay ngang của Linh từ lúc đến đây. Nó hoàn toàn khác hẳn lúc ban đầu bà gặp gỡ. Bà tìm cách thối lui. Vậy thôi, nếu cháu không muốn hợp tác nữa thì chúng ta chấm dứt lại đây. Coi như bác chưa từng nói điều gì với cháu. Bà Vượng nói rồi vội vàng đứng dậy như thể đang chạy trốn. Bà bỏ trăm 500.000 đồng để xuống bàn để trả tiền cà phê buổi hôm nay. Linh nhìn tờ tiền mới có, được rút ra từ chiếc ví sang trọng của bà Phượng, thì cầm nó trên tay rồi phe phẩy. Bác đi cũng được, chúng ta không hợp tác nữa cũng được, nhưng bác phải trả tiền công cho cháu. Bao nhiêu đây cháu nghĩ chưa đủ tiền xăng xe để đi lại đâu. Cháu rất xấu hổ vì bị con trai bác sĩ nhục nữa đấy. Số tiền bồi thường cho tổn thương lòng, tự trọng nhân cách của cháu là hơi lớn đó bác. Bà Phượng nghe Linh nói như vậy thì quay lại bật cười tổn thương lòng tự trọng ư cô nghĩ tôi không hiểu cô là loại người gì à chẳng qua cũng là ham tiền nên mới chấp nhận lời đề nghị của tôi mà thôi linh cười sằng sặc cháu biết cháu không thể đấu lại với bác và cháu biết con trai bác á phải là loại người như thế nào thì bác mới chấp nhận loại người như cháu làm con dâu thậm chí sinh con cho gia đình bác nếu như ngoài kia người ta biết được con trai bác là loại người nào á thì cũng vui đấy nhỉ gương mặt linh hách lên nhìn bà phượng đầy thách thức Rồi lại cười bâng cua nhìn ra ngoài Ánh mắt xem thường và đầy diễu cợt Bà Phượng tái mặt gần giọng Cô đang đe dọa tôi đấy à Ôi cháu làm gì mà dám đe dọa bác Cháu chỉ là một cô gái nông thôn quê mùa Làm sao có thể dọa dẫm một người giàu có địa vị Và nhiều quyền lực như bác được Chỉ cần bác giữ lời hứa Trả công cho cháu ấy Thì cháu sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời bác Lặn mất tâm Không còn một chút dấu vết gì luôn Bà Phượng hừ lạnh một tiếng Nhưng tôi đã nói Trừ khi cô sinh con mới được hưởng quyền lợi Còn bây giờ cô đã không thể làm được chuyện đó Thì một xu cô cũng đừng hỏng lấy được ở tôi Đừng có ở đó mà đe dọa tôi Chứng mà dám khôn hơn vịt à Bà Phượng toàn bước đi thì Linh gọi giật lại Vậy thì ngày mai Bác hãy lên Facebook Để xem mặt con trai bác nhé Chắc chắn anh ta sẽ được nổi nhất mạng xã hội Trong mấy ngày liền đấy Linh nói rồi đứng dậy trước Không để bà Phượng đi trước mình một bước Cô phe phẩy tờ tiền đưa cho cô nhân viên Rồi vẫy tay nói không cần thối lại Coi như là tiền bo Bà Phượng tức muốn học máu Nhưng không dám chạy theo làm gì linh cả Bà về nhà lo lắng không ngủ được Bà không rõ về Facebook Nhưng cũng có một cái nick được con gái lập cho Để đăng ảnh gia đình Vòng bè bạn của bạn bè không nhiều Hơn nữa bà cũng không biết tìm các trang mạng Bà không ngủ được vì sợ Nhưng lại không dám bày tỏ nỗi lo này với ai Kể cả con gái Chiều cả nhà đang ăn cơm thì Nhung nói Anh Dũng Bệnh viện anh có ông nào gay à Câu hỏi vô tư của Nhung Khiến cả bà Phượng và Dũng đều đứng tim Cái đó làm sao mà anh biết được Dũng né tránh ánh mắt của em gái Không dám nhìn thẳng vào Nhung Bà Phượng lại càng hoàng hơn liền hỏi Làm sao mà họ biết được Người đó là ai Nhung vô tư nói tiếp Thì con cũng có biết đâu Thấy trưa nay có một cái nick đăng tin Một bác sĩ ở bệnh viện anh Dũng là gay nhưng đã cưới vợ để che mắt thiên hạ. Tối nay họ sẽ bóc phốt, chỉ đích danh vị bác sĩ đó. Chiếc đũa trên tay Dũng bỗng rơi xuống, và Phượng hoảng hồn nắm chặt chiếc bát trong tay đang ăn dở. Cả hai mẹ con nhìn nhau không dám nói điều gì. Ông Tiến thì không quan tâm nói. Giới trẻ hiện đại bị làm sao ấy nhỉ? Toàn quan tâm mấy chuyện tào lao, công việc chuyên môn thì không chú ý, cứ lên mạng bóc phốt này nọ. Thật chá ra làm sao? Nhung vừa ăn vừa nói. Thì thỉnh thoảng cũng nên có vài cái drama này cho cuộc đời bớt nhàm chán. Anh nói linh tinh, ăn cơm đi. Bà Phượng nạt con gái, rồi vội vàng cầm lấy bát cơm và lấy và để. Ăn xong, bà nói nhung dọn bát, còn mình thì vội vàng lên phòng lấy điện thoại gọi cho Linh. Linh nhìn thấy số của bà Phượng hiện lên trên màn hình điện thoại của mình, thì giả mờ tắt máy không nghe. Bà Phượng điên cuồng gọi liên tục ba bốn cuộc gọi nữa. Linh cố tình để bà ta phải nằm trên đống lửa rồi mới nghe máy. Cô đi đâu vậy hả? Sao tôi gọi không nghe máy? Cô định làm gì? Thì cháu đã nói với bác rồi còn gì? Tối nay bác cứ canh trang Facebook của bác Cháu sẽ tắt tất cả các thành viên trong gia đình bác vào Để cùng chia vui cho xôm tủ Bà Phượng biết không thể đùa được với Linh Trong chuyện này nên nói thẳng Cô muốn vào nhiều Đáng lẽ ra cháu cũng không định làm khó bác đâu Nhưng mà chính bác đã nuốt lời trước Nên thôi cháu cũng chơi đẹp với bác luôn Đúng 2 tỷ không thiếu một xu. Hai tỷ? Cô điên à? Cháu nghĩ cái giá như thế Cũng đâu có nhiều Hai tỷ này không bằng giá trị giá một miếng đất Ở thành phố Cháu yêu cầu cái giá này Cũng coi như là nhân nhượng với bác lắm rồi Nếu mà bác không đồng ý thì thôi vậy Linh tắt ngang điện thoại Bà Phượng không thể thỏa hiệp được Với cô gái này liền gọi lại tiếp Đưa số tài khoản của cô cho tôi Tôi sẽ chuyển trước 100 triệu Số tiền còn lại tôi sẽ thu xếp sau Một trăm triệu thì có lẽ là hơi ít bác ạ Ít nhất là cũng được một nửa chứ Cô đừng có được voi đòi tiền Tôi không thể huy động được một lúc nhiều tiền như vậy Thôi được Coi như cháu thông cảm cho bác Đây là số tài khoản của cháu Chỉ cần bác đừng nuốt lời như lần trước là được Linh tắt máy Rồi gửi số tài khoản của mình cho bà Phượng Bà Phượng vội vàng chuyển ngay Một trăm triệu đồng từ tài khoản của mình cho Linh Trước mắt cứ như thế Để giải quyết cái tin đồn này đã Rồi chắc chắn bà sẽ xử lý Linh sau Bị mất không 100 triệu đồng Lại còn bị một đứa con gái nhà quê Đe dọa trọa mất ăn mất ngủ Đương nhiên bà Phượng không cam lòng Ngay ngày hôm sau Bà ta đã liên hệ và thuê một đám côn đồ Tìm đến nhà Linh để đòi lại 100 triệu đồng Và cảnh cáo cô ta đừng có mà bén mảng đến nhà bà Đòi quyền lợi như lần trước đã làm với Giang Hai kẻ côn đồ chuyên đòi nợ thuê Có mối quan hệ thân thiết với bà Phượng Ngay lập tức tìm đến nhà trọ của Linh nhưng cô ta đi làm vẫn chưa về. Bọn hắn cũng nắm rõ lịch trình của cô, nên cố ý đứng ngoài cổng phòng trọ chờ đợi. Gần chiều tối thì Linh về đến nhà. Hai tên côn đồ đã nhìn thấy ảnh Linh qua tấm hình mà bà Phượng đưa cho, nên nhận ra ngay. Vì thấy trong xóm trọ còn nhiều người, nên chúng không tiện ra tay. Vì vậy khi vừa thấy bóng dáng Linh xuất hiện, cả hai tên phi xe máy đến gần Linh, cố tình đụng vào cô, khiến cô ngã ra đường. Một tên xuống giả vờ đỡ cô dậy, Rồi rút một con dao găm kề ngay vào sườn phải Muốn sống thì đi theo tàu Không được la lên Linh không biết đám côn đồ này đến từ đâu Nhưng bản lĩnh của một cô gái đã sống độc lập Bươn chảy ngoài xã hội từ nhỏ Khiến cô vẫn tỉnh táo Các anh muốn gì Leo lên xe và làm theo ý của tao Tên cầm dao găm ký vào mạng sườn của Linh Dí sát cô trèo lên xe Hắn ta cũng leo lên ngồi đằng sau lưng luôn Chạy đi Đến quán cà phê chiều tím Để đảm bảo an toàn tính mạng cho mình Linh làm theo ý của hắn ta Cô theo dõi qua chiếc kính chiếu hậu Thấy tên kia cũng chạy sát bám theo Biết mình chân yếu tay mềm Không thể chống đỗ được với hai tên côn đồ Lại còn có hung khí Nên cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn trước đã Đến một quán cà phê khá xa thành phố Bọn họ mới bắt Linh xuống Rồi áp tài cô vào quán cà phê Đây là một quán cà phê Quen thuộc của bọn hắn Chúng thường hay lui tới mỗi khi có chuyện muốn xử lý ai đó Ở đây công an ít khi lùi tới kiểm tra vì đã có bảo kê. Vì vậy họ chẳng sợ gì nếu như mấy người ở đây biết được họ đang xử lý linh. Đa số người đến quán cà phê này là những dân anh chị và gái làm ngành. Họ đã quá quen với cảnh này rồi. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Hà Phong. Xin chào và hẹn gặp lại.